Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dục, kể đó đi vợ nhà đi mau. Bà nộ gương mặt thất thần nhợt nhạt mà kể cho hai con chó nhà hàng xóm đứng đó sủa và không nhìn ra đó nữa mà dìu ông Sơn đi thẳng vào trong nhà. Chỉ có duy nhất nam là tuy sợ hãi cũng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng gứt thi thoảng lại đứt mắt nhìn ra ngoài cầm với một ánh mắt mang đầy sự toan tính. Ông Sơn vừa ngồi xuống giường thì liền dục bà nộ Bà đi gọi ngay thể phúc về đây, đi đi kéo không kịp. Sợ ông lật gối lên, lấy từ bên dưới ra một tờ giấy màu vàng để cấp vuông vắn đưa cho Nam. Còn giữ đây cây này, phải luôn giữ nó trong người, đừng để nó rời sang người con, ít nhất là trong vài ba ngày tới. Nam chẳng hỏi lại ông Sơn lý do mà Nam phải cầm theo thứ ấy. Nam yên lặng nhận lấy rồi đút nó vào túi quẩn. Bà nụ đã mặc xong quần áo, cầm chiếc nón trên tay mà đứng ở cửa ngập ngừng không dám ra ngay. Khi bà chắc chắn rằng hai con chó của nhà hàng xóm không còn ở đó, bà mới dón dén bước chân qua ngưỡng cửa. Chờ cho bóng dáng của bà nụ khuất hẳn sau cánh cổng, nam rụt rè cất tiếng nói với ông Sơn. "Bố à, khi nãy con không biết gì cả, con không hề cố ý làm vậy." Ông Sơn đưa bàn tay lên xoa xoa rồi nhẹ nhàng nói, Không sao, không phải lỗi của con, có lẽ đó là ý trời." Câu nói ấy của ông Sơn càng làm cho Nam thêm phần rối ren, Nam tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì bố mẹ không muốn nói với con phải không?" Ông Sơn nhìn Nam rồi lắc đầu mệt mỏi, quay lưng về phía cửa sổ, mặc kệ Nam ngồi đó với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Biết rằng không thể hỏi thêm được gì từ bố của mình, Nam đứng dậy bước ra ngoài hiên. Bầu trời trong xanh chẳng chút gợn mây trắng. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất, chẳng một cơn gió. Tâm này thường là thời điểm nóng nhất trong ngày, nó khiến cho Nam cảm thấy nóng nực khó chịu. Nam bước lại bể nước lấy gáo múc ra chậu, không mày năm tuột tay, làm đổ cả gáo nước vào người. Nam sánh quẩn lên rồi đưa tay vục nước lên trên mặt, cảm thấy tỉnh táo dễ chịu hơn nhiều. Nam có gặm bò những suy nghĩ đang hỗn ngăng trong đầu qua một bên, thở vào nhẹ nhõm, nam cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của mình đang sóng sánh dưới mặt nước. Đột nhiên nam bị giật mình bởi mái tóc của nam đang in bóng dưới mặt nước, nó bỗng nhiên dài ra bất thường. Nó giống như mái tóc của một người phụ nữ hơn là của nam. Đưa tay lên rổi mắt rồi nhìn lại, nhưng hình ảnh in xuống dưới chậu nước vẫn hệt như khi nãy. Nam lúc này toàn thân lạnh toát, cố nuốt ngụm nước bọt vào bên trong. Nam từ từ khẽ nghiêng đầu qua một bên để lộ ra gương mặt của một người phụ nữ. Cầu mái tóc dài buông xuống, phủ kín trang hết cả khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rực chiếu xuyên qua cả đám thóc rối. Quá kinh hãi nằm hết tin một tiếng rồi bị chậu nước quăng ra sân. Ông Sơn từ trong nhà nghe tiếng hét của Nam cùng với tiếng động lớn thì lập tức chạy ra, vừa cất tiếng gọi gấp gáp Nam ơi, các chuyện gì thế? Nam quay lại nhìn ông Sơn Vì ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt Đôi môi của Nam run dày cất tiếng Ma, ma Bố, bố ơi, nó là ma Ông Sơn đi thật nhanh Tiến lại phía Nam Cái tờ giấy bà này bố đưa cho con có để đâu Nam nghe bố hỏi như vậy Thì liền đưa bàn tay đang run dày Thọ vào trong túi quần Lôi ra bầu giấy Nhưng nó đã không còn nguyên vẹn Như lúc ông Sơn đưa cho Nam nữa Vì cái nãy Nam lỡ làm đổ nước vào người, cho nên vô tình đã làm ướt màu giấy, trong lúc hoảng sợ, màu giấy trong túi quần của Nam đã bị rách đi một nửa. Âu Sơn thấy như vậy thì sợ hãi lắm, liền vội kéo Nam trở vào trong nhà. Nam cứ như vậy bước theo ông Sơn như một chiếc máy. Và trong nhà hai bố con nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi. Cả không gian của ngôi nhà chìm vào trong yên ắng đến đáng sợ. Chỉ còn lại những tiếng thở không đều gấp gáp của hai người. Tiếng của ông Sơn bất chợt vang lên phá vỡ không gian im lặng. "Bộ nghĩ là con nên quay lại tiệm tóc, ở nhà con lẽ bây giờ đang bất ổn, con không khâu nên ở lại lâu, nên đó tháng sau rồi hãy về." Tràng chút phân vân sau câu nói của ông Sơn, Nam liền gật đầu đi trở vào trong buồng lấy một bộ đồ khác mặc vào, chào ông Sơn rồi vội vã đạp xe đi thẳng. Nam đi được một lát thì bà nụ cũng tất tà từ ngoài ngõ bước vào. Nhảy thấy ông Sơn ngồi một mình đờ đẫn bà liền cất tiếng hỏi: "Thằng Nam đâu? Sao lại có mỗi mình ông ngồi thừ ra đó?" Ông Sơn thấy bà nụ về thì đôi mắt liền rực sáng, ông vội vàng bước ra hiên nhà hỏi vuồn vã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net